Sơn Thiên Đại súc Đại súc là xúc tích Tích chữ lớn Thượng cửu là đỉnh cao nhất của con người Thánh nhân Sơn Thiên Đại súc là nói về Sức xúc tích của cái to lớn Xem quẻ số 9 Tiểu Xúc Nơi quẻ Phong Thiên Tiểu Xúc số 9 Đã bản về sự Trước thư lập ngôn Còn nói về Sơn Thiên Đại súc Là nói về sự tổn chữ có các công trình văn học và văn hóa quốc gia và quốc tế. Những thư viện, tư hay công kiến là sức sáng tạo nói chung, tạo ra trời đất vạn vật. Đây là muốn ám chỉ những gì con người sáng tạo. Những bậc thánh nhân từ xưa đã xúc tích và lưu lại cho văn minh loài người được đặt ngang hàng với sức sáng tạo của trời đất tạo ra vũ trụ và con người. Quẻ Cấn là núi trùng lên quẻ Kiền. Cấn là trụ chứa lớn, đại súc, các kho tàng văn hóa, các thư viện quốc gia của các nước trên thế giới. Hào Dương, Thượng Kiều là đỉnh cao nhất của núi cao, như đỉnh núi Hi Mã Lạp Sơn. Thư viện quốc gia là nơi chứa tất cả một nền trời văn hóa của đất nước. ở đây, thánh nhân đề cao các sáng tác về văn học, nền tảng của văn minh loài người. Đại súc không nên chỉ chứa những sách thuộc về ý thức hệ riêng tư của mình. Mà nó phải có tánh cách quốc tế hãy đối nghịch với tư tưởng của riêng mình Thoán tử Đại súc Đại trinh Bất gia thực Lợi thiệp đại xuyên Tượng viết Bất gia thực Kiết Dưỡng hiển dã Đại súc là chưa rất nhiều Nhưng phải tuyển chọn kỹ lưỡng Toàn là những tinh hoa Chứ không nên hỗn tạp Hơn nữa Tác phẩm văn học Như các món ăn tinh thần Cần được tuyển chọn Những tác phẩm nào có tính cách quốc tế, chứ không nên chỉ chọn những món ăn địa phương hẹp hòi, chỉ dùng được trong địa phương nhỏ bé, bất gia thực mà thôi. Như các quyển sách có thanh cách rộng rãi và bao quát cho tất cả mọi người, cỡ các tác phẩm Kinh Dịch, Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, Kim Cương Kinh, Kinh Thánh, vân vân chẳng hạn, đều là những tác phẩm dưỡng thiền, nghĩa là nuôi đức, bất gia thực. Dưỡng hiền dã, Quan trọng là câu bất gia thực Đó là những tác phẩm lợi trinh Và được dùng bất cứ trong những lúc gian nan thống khổ Lợi thiệp đại xuyên nào Trong cõi đời tao loạn này Lấy ngay quyển kinh dịch Quốc tế ngày nay đều nhận nó là Một quyển sách thuộc về Một trong những thứ sách quan trọng nhất Của văn học quốc tế Còn các sách thuộc về Cái học tam huyền của Trung Hoa Nhất là sách của Lão Tử Học giả Tây Phương E.V. Lenker trong Quyển Lịch sử, triết học Trung Quốc Nói về Lão Tử có câu Lão Tử đâu phải chỉ sống cho một nước Trung Hoa Và cho thời buổi của ông mà thôi đâu Ông là một trong những bậc thầy thuần túy nhất Và sâu sắc nhất của toàn thể nhân loại Phải chăng Đây là câu nói của lời thoán Đại súc, đại trinh Bất gia thực kiết Dưỡng hiển dã Chữ súc cũng có nghĩa là nuôi dưỡng Các bậc hiền thánh hoặc nuôi dưỡng con người Trở thành hiền thánh Đại, đại. tượng Thiên tại sơn trung Đại súc Quân tử dĩ đa thức Tiền ngôn vãng hành Dĩ súc kỳ đức Trời là cả một trời sáng tạo Nằm trong lòng núi Đó là ý nghĩa của đại súc Người quân tử xem tượng này Mà lo thu giữ tất cả Những lời nói trinh chính, chính của người xưa Súc tích lại Các sự hiểu biết của người đi trước để lại Dùng đó mà nuôi dưỡng Thánh đức của mình Dĩ xúc kỳ đức Trời ở trong núi Thiên tại sơn trung Là gợi cho ta những kho tảng bí ẩn Cất kín trong các bài cố sự Do người trước lưu lại cho ta Và nhờ những bài học cao thâm ấy Ta nuôi dưỡng được đức của ta Đó là phép học đạo đức Bằng các bài cố sự Học đạo làm người quân tử Qua lịch sử của toàn thể con người Trong thiên hạ Được xúc tích trong các quyền kinh sách lưu lạ Đức nói đây Là chỗ mà Lão Tử bảo Thượng Đức bất Đức chương thứ 38 Đạo Đức Kinh Còn trang tử gọi là Vương Đức của chân Nhân Trong bộ Kinh Thánh Cabel Của văn minh Trung Đông Đã được chôn giấu trong Kim Tự Tháp Nhờ Alexander Đại Đế Khám phá và đem phổ biến Cho cả vùng Ai Cập và Trung Đông Tiểu tượng, sơ, sơ kỷ, kỷ. hữu lệ, lợi dĩ Tượng viết, hữu lệ, lợi dĩ, bất phạm tai dã, Toàn quẻ chỉ có ba dương ở nội kiền Nhưng đều bị ngoại cấn xúc chỉ lại cả Vì cấn giả chỉ dã, Cấn là dừng lại, chặn đứng lại Cho nên, hào sơ cũng không sao tiến lên được Huống chi, thế lực của sơ còn nhỏ bé lắm Tiến sẽ nguy Thà đừng tiến còn hơn Nên nói lợi dĩ Dĩ là chỉ là dừng lại Theo lệ thông thường của dịch Thì các hào tiếp ứng với nhau Được quyền viện trợ lẫn nhau Như sơ và tứ chẳng hạn Nhị và ngũ, tam và lục Nhưng ở quẻ đại súc Không còn được như vậy nữa Tứ đã chẳng những không tiếp ứng Sơ mà còn chặn lại là khác Gọi là súc chỉ Bởi vậy Sơ không được tiến lên nếu tiến sẽ gặp hung nguy hữu lệ mà dừng lại là có lợi lợi dĩ bất phạm tai ra không gặp tai họa kiểu nhị dự thoát phúc tự viết dự thoát phúc chung vô hữu dã chú thích dự là cũ xe phúc là cốt bánh xe thoát là cởi ra tháo ra hết chú thích như ở hào sơ Tứ xúc chỉ sơ, thì đây là ngũ, lại ra tiếp ứng với nhị, thì lại xúc chỉ, ngăn trở không cho nhị tiến lên. Nhưng vì nhị là hảo đắc trung, nên sáng suốt biết rằng mình không thể tiến, nên tự mình cởi cốt bánh xe ra, cho xe không đi được, đó là thời chỉ tắc chỉ. Sở dĩ, nhị biết đối xử khôn ngoan như vậy là vì nhị là kẻ đắc trung, nên không có gì bị lỗi lầm cả, vô view. Dự thoát phúc chung vô vi dã. Cửu Tam. Lương Mã Trục, Lợi Gian Trinh, Nhật Nhàn dự Vệ, Lợi hữu Du Vãng, Tượng Viết, Lợi Hĩ Du Vãng, Thượng Hợp Chi Dã. Câu Lương Mã Trục là nói về cặp 36, Cửu Tam và Thượng Cửu đều là hào dương cả. Cửu Tam và Thượng Cửu là dương ngộ dương tiếp sức với nhau mà tiến lên như một cặp ngựa hay đua nhau mà chạy, chạy như bay. ở đây là một biệt lệ của quẻ đại xúc vì ở quẻ này chỉ có hào trên mà xúc chỉ hào dưới, như thượng kiều xúc chỉ hào tam, vậy mà không phải vậy. hai hào này không ai xúc chỉ ai, cả hai đồng lòng cùng tiếp sức cho nhau để tiến lên. cho nên cái tiến của hai hào tam và lục rất mạnh, nên thành nhân lo cho cặp dương này ỉ tài mà chưa kịp phòng bị lại, vội tiến. Sẽ không được an toàn Nên có lời gian Lợi gian Trinh Cần sự chuẩn bị tươm tất Mới có thể lợi hữu du vãn Lời tượng nói thêm Có được thượng kiểu Chỉ đồng đạo hợp Thượng hợp Dắt nhau mà lên Tất hay Lợi hữu du vãng. Lục tứ Đồng nghiêu chi cốc Nguyên kiết Con bò con Trên mọc sừng Nên nó còn mang trước Cái cùm sừng Thì tốt lắm Hảo lục tứ chỉ là hào sơ âm của quẻ cấn ví như con bò chưa mọc sừng Nên cho nó mang trước một cái cùm sừng Để sau này nó lớn lên và sừng mọc Nó không gây thương tích cho ai được cả Vì đã có cái cùm sừng che trước rồi Ý bảo nên phòng bị trước ngay lúc nó chưa mọc sừng Ngăn ngửa một cái ác Nó có thể xảy ra cho mọi người sau này Ngay lúc nó mới sắp mọc ra Hảo tứ là hảo cận bên hảo ngũ Là một bậc đại thần Có trách nhiệm Trên đối với vua phải ngăn ngừa sự tả tâm Dưới đối với dân Phải phỏng ngừa sự tả tâm của dân chúng Cái ác tâm của con người Nếu có thể ngăn cấm Hãy ngăn cấm nó lúc chưa phát hiện Chứ để cho nó lớn lên rồi Khó mà ngăn cấm được Cái ác mà đã trưởng thành rồi Bậc thánh nhân cũng không gì trị nổi Cho nên ở đây thánh nhân muốn nhắn nhủ Ta phải biết ngăn ngừa cái ác Ngay lúc nó chưa phát ra Lục ngũ Phần chỉ chi nha, kiết Hào này là hào chủ não của quẻ tượng viết Lục ngũ chi kiết, hữu khách dã Đoạn văn này Văn từ thô thiệt Nhưng ý nghĩa rất thâm, khó giải nghĩa Người đọc cần vận dụng linh giác May ra mới hiểu được phần nào Phần thì chi nha Là cái nanh của con heo rừng Đã bị thiến Ý muốn bảo cái nanh của con heo rừng Là phần cứng nhất và nguy hiểm nhất cọp beo là thú dữ Vậy mà gặp heo rừng Chỉ dùng cái nanh của nó thôi Cũng đủ giết chết ngay cọp beo Nhưng con heo rừng này đã bị thiến rồi Hết hung hăng như trước Cho nên thứ nanh dữ của nó Cũng hết chỗ dùng Chỉ cái ác của tiểu nhân Đang sung sức để hành ác Đâu phải dễ dàng Cần phải tìm cho ra Cái gì đã giúp cho tính hung ác của nó Trở thành bồng bột Người ta tìm ra Chính là dục tính của nó quá mạnh Thế nó đi thì nó sẽ trở thành hiền hậu lại Và dễ trị hơn Đây là lấy thử một thí dụ thôi Để nói lên phép trị ác Phải trị ngay nơi cái gốc Căn của tội ác Trước một tội ác nào Cần phải tự hỏi tại sao Để tìm cho ra nguyên động lực của nó Xưa nay Trị ác đã phải biết dùng hình phạt Chu lục, bất quá Lấy cái chết mà dọa chúng là cùng Nhưng Lão Tử đã cảnh báo bọn Pháp gia Dân bất quý tử Nại hà dị tử cụ chỉ Trị dân mà dùng đến Pháp trị Cứ rột mãi người dân vào cảnh chết chóc Chém giết Đến khi dân chúng không còn biết sợ chết nữa Vì họ đã quen bị đe dọa hàng ngày Thì còn lấy gì trị được chúng nữa Dùng pháp luật bùa răng Là đã phạm vào lỗi của Pháp gia Điều mà dịch đạo rất kỵ Ham sống, sợ chết Là thiên tính của loài người đừng để cho chúng sống trong tuyệt vọng mà phải cải tạo chúng, cho chúng biết ham sống, để chúng đừng liều lĩnh đi tìm lẽ sống bấp bênh trên những trận địa khói lửa mịt mù hoặc những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển đầy sóng gió hãi hùng. Một nhà vua xứ Seri nhân thấy trận tiền có một người lính can đảm phi thường, lúc nào cũng sung phong vào nơi muôn ngạc nguy hiểm, nhà vua bèn gọi Tây Linh ấy để ban khen. Nhưng hết sức ngạc nhiên Chỉ thấy anh ấy gầy yếu xanh xao quá Người lính thú nhận rằng Anh bị một chứng bệnh nan y Nên tiểu tụy đến thế Nhà vua bèn ra lệnh cho các quan người y Phải ra sức thuốc thang Để cứu một bậc anh hùng cái thế Các viên thầy thuốc tuân lệnh Và lo săn sóc Chỉ lành được bệnh cho người lính Nhưng khỏi bệnh rồi Người lính ấy lại mất hết dũng khí Và từ đó không còn thấy anh ta cắm cổ Xông pha vào làn tên mũ đạn như trước nữa Còn tìm kiếm những nơi yên tĩnh Mà lánh mình Nhà vua gọi anh ta đến mà quả Tại sao đã bội bạc với công ân Của cấp trên Đã trở nên hẻ nhát Tên lính Tâu Muôn Tâu Chính lòng tốt của bệ hạ đã làm cho hạ thần Mất hết hùng khí ngày xưa Sao lại như thế được Chính vì bệ hạ đã sai các lương y Trị bệnh ngặt nghèo cho hạ thần Và khỏi bệnh rồi Thành ra hiện nay hạ thần ham sống Trích trong Sử ký thanh hoa Thảo nào Từ xưa Phật đông những kẻ giàu có Khó thành những bậc anh hùng Và cũng đừng có dồn người dân đến bước đường cùng Đến họ không còn muốn sống nữa Trong những chế độ hà khắc bạo ngược Hay dùng những cực hình Dân chúng hàng ngày thường sống Trong những cảnh không ngảy tai Thế rồi họ hết sợ chết nữa Dân mà không còn biết ham sống sợ chết nữa Thì không còn lấy cái gì Để dọa chúng được nữa Vấn đề Chỉ còn ở trong một sớm một chiều thôi Cực hình càng tăng Tội ác càng tăng thêm Các nhà sau học ngày nay đã chứng minh điều ấy Đó Cũng là trở lại câu nói của lão tử Tương dục phế chi Tất cố hưng chi Thượng cửu, Hà thiên chi cù hanh Tượng viết Hà thiên chi cù Đạo giã đại hành giã Cái thời xúc chỉ Ngăn chặn không còn nữa Bấy lâu nay Sự ngăn chặn đã giúp cho những cái thế bị ngăn chặn trở thành mạnh mẽ hơn Đúng như lời lão tử Tương dục hấp chi, tất cố trương chi Tương dục nhược chi, tất cố cường chi Tương dục phế chi, tất cố hưng chi Tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi Chương thứ 36 Đạo Đức Kinh Hỏng muốn thu rút lại đó, là sắp mở rộng đó ra Hỏng muốn làm yếu đó, là sắp làm cho mạnh lên hòng muốn vứt bỏ đó Là sắp làm cho hưng khởi đó Hỏng muốn cướp đoạt đó Là sắp ban thêm cho đó hào tác cùng với hào thượng lục Như cặp ngựa đua Lương mã, ngựa hay Chạy bay trên đường trời Đâu còn gì ngăn chặn nổi nữa Thiên tri củ Đạo đại hành dạ Là con đường mặt trước mặt sau Không ai ngăn cũng không ai sô đẩy Bốn bề thông suốt Đường lối thanh thang Thiên củ hanh lại đường trời rộng mở, mây bay chim liệng tha hồ. Đây là nói về hạ người hiền thánh, không còn ai ăn nổi nữa. Súc chỉ lời nói của họ, câu văn của họ đều được thiên hạ xem như lời nói của thánh kinh. Hết quẻ, sơn thiên đạt xúc